các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dễ dãi đáp. Ừ, vậy thì cũng được. Yến đi nhanh vào buồng tắm. Lúc trở ra, cô chỉ quấn có mỗi cái khăn quanh bụng vì cô không mang đồ ngủ. Cô tắt bớt đèn, lên giường, cởi quần áo trong tẩm. Bảo ông nằm sấp để cô ngồi lên lưng ông và bắt đầu xoa nắn hai vai. Ông Thành nhắm mắt lại nhưng không có cảm giác gì, vì cứ nhắm mắt là ông lại nhớ đến hương bạc liệu. Massage một lúc, Yến nhồi người nằm xuống bên ông Thành, đưa bàn tay xoa nhẹ trên thân thể ông và mỉm cười một mình vì thấy ông lạnh lùng như khúc gỗ. Kinh nghiệm cho cô biết, đàn ông cỡ tuổi ông Thành mà gặp được những cô gái trẻ như Yến thì bao giờ cũng cuồng nhiệt như nước vỡ bờ. Chả hiểu tại sao ông Thành lại thờ ững như thế này. Chắc hẳn đầu óc ông phải vướng bận "Đắp buồn ấm. Mới quên cả bàn tay của nữ luôn tách trên người ông." Cô nghiêng đầu hôn lên má ông và dịu dàng bảo, "Anh mệt thì cứ ngủ đi. Em chờ anh ngủ rồi em về." Ông Thành im lặng gật đầu, ông nằm bờ, Yến nằm nghiêng co một chân gác lên bụng ông. Ông Thành nhẹ nhàng xoay người, úp mặt vào ngực Yến. Yến ôm đầu ông, ghì vào sát hơn. Mùi nước hoa quen thuộc tỏa ra làm ông lại càng nhớ đến hương. Nhớ lời ông Vương dặn, Yến dịu dàng hỏi: "Anh có chuyện buồn phải không?" Anh Vương bảo em thế hết. "Ờ, anh không muốn kể cho em nghe không? Anh cứ kể hết đi. Anh sẽ đỡ buồn nhiều. Em nằm đây nè. À, anh nói đi, anh nói cả đêm em nghe nữa." Câu hỏi của Yến làm ông thành ướt nước mắt. Từ lúc Yến vào nằm bên ông, vuốt ve ông đã gần tiếng đồng hồ rồi. Mà ông vẫn hứng hở không chú ý đến Yến Bởi Yến chỉ là một cô gái giang hồ Kiếm sống bằng nghề chiêu đãi đàn ông Mà không may đêm nay cô đến với ông không đúng lúc Mãi đến bây giờ Ông mới giật mình Nhận ra từ lối nói tha thiết Cho đến cử chỉ ân cần của Yến Đều giống hệt như hương ngày ông mới gặp Hóa ra tất cả những ngón nghề cao cấp ấy Đều chỉ là nghệ thuật hấp hồn đàn ông để lợi dụng Ông không trách Yến Vì đó là sinh kế của Yến Nhưng ông giận mình là đã ưu tối Không thấy được Thủ đoạn từng mềm trói chặt của Hương Ông sừng sốt tự hỏi Hay là chính Hương Trước khi quen ông Cũng đã từng làm nghề rước ách như Yến Ý nghĩa ấy là mong dùng mình nổi da gà Vì xấu hổ Rất cục Thì chỉ có Liễu mới thật sự là người đứng đắn Đáng ca ngợi Vì dù nghèo đến đâu Cũng không để là vật tất thôi cuốn Yến lại ôm bảo. Ừm, anh uống nước không? À hay là em lấy nước chanh uống nha. Thôi, đừng có buồn nữa. Chuyện gì rồi nó cũng qua hết á. Anh buồn quá rồi anh sinh bệnh đó. Ông Thành náo nột nói. "À, anh buồn lắm." Thế tài nhân tỉnh đản sợ. "Nhưng mà thôi, anh anh mệt lắm, anh không muốn nói chuyện." Yến lùa tay vào mái tóc tứt của ông và tiếp, "Vâng." À thế thì anh ngủ đi. Ngủ được một giấc á, anh sẽ quên hết chuyện buồn à. Bây giờ thì em chào anh trước. Vì lát nữa anh ngủ á, em xin phép anh em đi. À anh cho em về sớm, em cảm ơn anh nhiều lắm. Vì sáng mai em phải đi làm. Ông Thành ngạc nhiên mở mắt hỏi. Em cũng đi làm à? Thế, thế, thế em làm gì? Em làm ở ngân hàng. Lương không có đủ sống mà nhà lại đông em lắm, thành ra thỉnh thoảng em cũng phải uh... <cười> phải miệt dư một đêm phụ giúp gia đình ấy mà. Chuyện của em nó cũng buồn lắm, không thua gì anh đâu." Ông Thành tỏ vẻ ngờ vực. "Em làm ngân hàng à?" "Vâng. Thì uh, anh Vương quen em tại ngân hàng em làm á. Uh. Hôm đó uh, anh Vương ghé đổi tiền rồi hỏi chuyện em, xin số di động của em. Từ đó mỗi lần về uh, anh đều gọi em hết." Em thì em học kinh tế xong, có việc ngay, nhưng mà lương ít quá. Nghe Yến kể, ông Thành bắt đầu có thiện cảm với Yến và càng căm phẫn Hương, vì như vậy thì Hương quá may mắn mà lại phản bội ông. Ông nắm chặt bàn tay, mím môi để lộ bạch ánh trứng trợn trời. Xung quanh ông trong cái xã hội nhân mãn này, biết bao nhiêu cô gái thiếu may mắn như Yến, vô công ăn học, mà rồi vẫn nghèo đói, ở nông thôn lại càng thê thảm hơn vì đã túng thiếu lại thêm nạn cường hào ác bá. Một lần, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net